các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không biết nên làm sao vừa chạm vào phái hắn. 25 năm qua, ngoài em trai, nàng chưa từng xem qua bộ dáng trần trụi của đàn ông. À, đúng, phải vệ dây miệng vết thương. Nàng hít một hơi cố trấn tĩnh mình. Cẩn thận đem mâm xát trùng thấm ở trên vai trái hắn, nàng sợ hắn sẽ đau, còn không ngừng thôi nhẹ vào miệng vết thương. Cách nàng cẩn thận chăm sóc ấy, lại một lần nữa làm lòng quả sa cát từng hoành nóng lên không khỏi chăm chú nhìn nàng, thật lâu cũng không thể rời tầm mắt. Trong trí nhớ hắn, không ai quý trọng hắn như nàng, cái loại cảm giác được quan tâm này, đâu đầy người đàn ông nào cũng phải cởi sắc để mặt đỏ hàng. "Có đau không?" Nàng gần đầu quan tâm nhìn hắn, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu như là màn đêm kia. Hắn không trả lời, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, lòng đột nhiên mất đi kiểm soát, lâm vào mê hoặc nguy hiểm. Nàng mở to mắt kinh ngạc nín thở, cũng không biết rằng hắn muốn làm gì. Một lúc lâu sau, ngay khi nàng nghĩ rằng mình rất nắt tắt thở thì hắn cúi đầu, mặt áp sát mặt nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng ôn nhuận của nàng. Nàng hồi hộp, nhận lấy nụ hôn như ảo mộng này, phốt chốc trái tim bay lên đến tận mây xanh, không ngừng mà bay cao, cao mãi. Nụ hôn ôn nhu của hắn làm cho người ta say mê, tim của nàng đập nhanh, có phải nàng đang tưởng tượng tự không, hay là sự thật như vậy? cho tới chút vừa rồi, nàng vẫn cho rằng nàng và hắn sẽ không có khả năng, nhưng giờ phút này bọn họ lại gần gũi nhau như thế, giống như linh hồn và hơi thở đều đã hòa chung một chỗ vậy. Gia Cát Tùng hành nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, cảm xúc non mềm mê lyến kia, hơi thở của nàng tê mát như là sương sớm, hương thơm cơ thể tự như là hoa xuân mê người. Hắn cứ từng chút từng chút xoa vào hương thơm nơi nàng, tự nhủ là có phần tan rã. Đúng lúc này lần đột nhiên truyền ra âm thanh quen nhễu xa cát tung hành, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lùi về phía sau. Có người đến. Hắn cảnh giác nhìn ra phía cửa. Nàng còn đang bất động, tâm hồn còn chơ rơi xuống từ đám mây ca vạn trượng kia. Có lẽ là em cô. Hắn nhăn mặt, nhanh chóng mặc áo lại, trong lòng có cảm giác tự trách sâu sắc với việc mình đã hôn nàng. Hắn làm sao vậy chứ? Lời cảnh cáo của tiên du vẫn còn vang vọng bên tai, hắn rõ ràng tuyệt đối không thể liên quan đến nàng. Vì sao còn dính lấy nắng như vậy Vì sao lại còn động tâm với nàng Duy Trạch ơ Anh nói là Duy Trạch đã trở lại sao Cuối cùng Trị Duy Ấn cũng nghe thấy âm thanh ngoài cửa Hốt hoàng sợ lại tóc mà chạy ra ngoài Vừa mở cửa thì quả nhiên nhìn thấy Trịnh Duy Trạch bình yên về nhà Chẳng qua Trên mặt chỗ xanh chỗ tím đi đứng bất ổn Duy Trạch ạ Trịnh Duy Ấn chạy tới Đưa lấy tân hình siêu phẹo của em trai Chị ạ Trịnh Sĩ Jack khẽ ký vô lực hô lên một tiếng. Em không sao chứ? Bị thương như thế nào rồi? Nàng lo lắng không thôi, thân hình nháo nhăn cơ hồ là công đỡ nổi hắn. Em vẫn tốt, chỉ là bị đánh một chút. Đáng giận, đám người đó rốt cuộc là ai? Em vừa ra tới cổng chợ đã bị đánh ngất đi rồi. Trịnh Dĩ trải hoàn toàn không rõ sự việc từ đầu đến cuối. Gia Cát Tùng Hành đi ra, giúp Trịnh Dĩ ân nâng hắn lên khỏi cảnh cáo. Người bắt các cậu là Đường Thiệu Tông. Nhớ kỹ, Thời gian này phải đặc biệt cẩn thận. Thiên Quyền, làm sao anh lại có mặt ở đây? Trình Di Trạch cố mở to đôi mắt dâng phù nhìn hắn. Là anh ấy đã giúp chị cứu em. Đằng Thiệu Tông đã bắt em để uy hiếp chị. Nếu như không có anh ấy thì có lẽ chị... Nàng hừ một tiếng, nhớ tới Trình Thiệu Tông định giờ trò lên cảm thấy kế thẩm. Hắn uy hiếp chị cái gì hả? Chị à, hắn có. Trình Di Trạch sắc mặt đại biến, lo lắng bắt lấy cổ tay của nàng hoài tròn. Thâm sao cả? là gia cát tông hành đã cứu chị, chị không sao." Nàng mỉm cười trấn an rồi vỗ về hắn. "Cái tên Vương Bắc đàn này, nhất định ta phải tìm ra tính sổ." Trình Dịch giật giận đến sôi gan, nắm tay mà mắng to. "Tốt nhất cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn hãy để tôi đối phó, hai người tốt nhất là tự bảo vệ mình cho tốt đi. Nếu không hai bên đều làm loạn cả lên, sẽ không có lợi cho Hải An đâu." Gia Cát Tông Hành lập tức nói, "Làm sao có thể bỏ qua như vậy chứ? Thiên quen à?" Anh hãy để tôi dạy dỗ bọn họ đi." Trình Di Chạch cả giận nói. "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ." Hắn mỉm cười rồi quay sang Trình Diên cất lời. "Tôi nên về khách sạn rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi." "Nhưng mà đợi một chút, vết thương của anh còn chưa." Trình Diên vội vàng ngắt lại. "Phần còn lại tôi sẽ tự xử lý." Hắn cắt tiếng cực kỳ lạnh đạm. Nàng nghe người một chút, không nghĩ cho tới 5 phút, hắn lập tức lại giữ khoảng cách với nàng. "Thế này là sao?" Savage Joy hắn lại hôn nàng chứ. Việc hôn môi không phải là cả hai bên đều có tình cảm mới có thể làm sao. Ngày mai có thể coi cần thêm tư liệu về Hải An, xin cô hãy chuẩn bị, hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net